các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình soạn Official. Và câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là ngôi làng bị nguyền rủa tác giả Thiện Tâm, của tác giả Thiên Tâm. Và thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh truyện soạn thì chúng ta đến với tập số 3 của bộ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Trên kênh hẻm chuyện ma chúng ta đến với tập số 3 của bộ truyện Hoang của tác giả Trường Lê và lần nữa xin được thông báo với quý vị về lịch phát triển của buổi tư ngày hôm nay còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến biết nội dung câu chuyện này có phần gì đọc của định sản Nam là bộ sinh viên nghèo học ngành luận đang cùng với thằng bản tên là Tuấn chuẩn bị đồ đạc để về quy ăn T tết Tuấn là một thằng công tử bột vì dần rỗi ba má của nó việc gì đó cho đến nó về quê của Nam để ăn tiết chung. Tới nơi rồi chú ơi! Chiếc xe taxi dừng lại, đáng lẽ ra năm nay phải đi xe buýt để về quê như mọi năm, nhưng thằng Tuấn nó trả chịu đi, cho đến nó gọi hẳn taxi để tôi ví nó về quê của tôi. Đương nhiên là tiền taxi nó sẽ trả hết. Quê tôi là một vùng đất yên bình, hẻo lánh, cho nên xe taxi chỉ có thể dừng lại ở đầu quốc lộ. Sau khi xuống xe chúng tôi phải đi một mạch 30 phút đồng hồ. Bao giờ mới tới nhà mày hả? Thằng Tuấn không ngừng cảm giảm. Sắp tới rồi ráng đi một chút nữa. Tôi nói nhỏ nhẹ. Đi một hồi tới gần khúc sông tôi thấy 5-6 người đang tùm lại. Hình như có một việc gì đó. Tôi kéo thằng Tuấn chạy lại xem. Không ngờ có một cái xác chết của người phụ nữ được vút lên bờ. Khương mặt bị thối dữa hồi thối đến tột cùng. Những con dòi bọ lúc nhúc trông rất gây sợ, cùng với những tiếng xì xào tỏa nhỏ. Đó là một cái xác chết trôi sông, hôm nay là 29 Tết rồi mà vẫn có người bất cẩn như vậy. Nó bị hạ ba bắt để làm thiếp đó. Tiếng của một người nào đó trong đám đông, ngay sau mặt của ai cũng tái nhạt. Rồi tiếng xì xào ngày một lớn hơn, người nào đó cũng tin rằng có hà bá ba bắt người cho nên chẳng dám gọi công an huyền xuống để giải quyết. Tôi tò mò hỏi người phụ nữ đứng kế bên thì người đó nói ở đây năm nào cũng vậy. Cũng có những người phụ nữ xinh đẹp đặc biệt chứ có chồng đều đối nước ở ngay đây. Người dân ở đây cho rằng Hà Ba bắt người để làm vợ nhỏ cho ông vào mỗi dịp Tết. Tôi quay sang nhìn thằng Tuấn, cương mặt của nó lúc này trắng bệt. Tôi chả dám ở lại để tìm hiểu cho nên tôi với nó chạy thẳng một mạch về nhà. Chạy một hai cây số thì cuối cùng cũng về đến nhà tôi. Năm này không khí Tết trả bằng một phần của năm trước Không khí ảm đàm dự báo những tình huống không lành chuẩn bị xảy đến Mẹ ơi, con về rồi nay Tôi vừa thở vừa nói Thằng Tuấn thì nó vẫn còn cái sắc mặt đó Nó vẫn chưa định thần lại được Thế nó sợ đến như vậy thì tôi cũng không có nhắc lại Tôi dẫn nó vô phòng để cho nó cất đồ đạc Rồi tôi đi tắm cho khỏe khoắn lại Xong lau dọn nhà cửa, quét dọn bàn thờ Còn thằng Tuấn thì chỉ đứng nhìn vì trước giờ nó chẳng làm mấy cái việc này. Vì nó là thằng con nhà mặt phố bố làm quan, cho nên công việc của nó chỉ là học và tiêu tiền. Tôi bắt đầu quét dọn bàn thờ. Nhà tôi có tận hai đến ba cái bàn thờ để thờ Phật. Quét quét vài cái thì quên lấy cái bình hoa để dâng lên bàn thờ Phật mẫu chuẩn đề Tuấn, mày lấy hộ tao cái bình hoa. Nó liếc tôi một cái rồi mới lấy, xong xuôi mọi việc thì cũng tối. Tôi với thằng Tuấn thay nhau đi tắm, tôi tắm trước nó tắm sau. Nó nhường cho tôi tắm trước mà cứ đứng ở bên ngoài la hét hối thúc. Tôi muốn đấm vào bàn mặt của nó một cú thật đau cho chữa cái tội. Tắm xong thì hai đứa lên sân trước chơi. Sẵn đang chán cho nên tôi qua phòng của ba mẹ để mượn một cây guitar. Cùng với vài lon bia nhăm nhi trong mạng đêm. Có hơi mèn trên người cho nên hai đứa cứ đàn và hét. Mà kệ xung quanh gió đang thổi từng hồi lạnh bút. Hai chín Tết mà nhà nào nhà nấy ngủ khá sớm, trên sân vẫn còn chỉ còn hai đứa chúng tôi. Tôi đánh đàn thằng Tuấn thì hát, thằng Tuấn hát thì khอย đàn, nó hát rất hay. Đang phiêu theo nhạc gần nửa bài thì có một cơn gió thổi nhẹ nhàng mà lạnh cõm, làm cho cả hai chúng tôi lạnh cả sống lưng. Máy mấy đàn thì không nghe giọng của thằng Tuấn hát nữa, tôi ngẩng mặt lên thì nó đang ngồi chả nhúc nhích nhìn về một phía. Tôi nhìn theo phía nó thì thấy một bóng trắng kỳ lạ Tôi cố gắng rủi mắt nhìn cho thật kỹ. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Tôi giật mình, bóng trắng đi nhẹ nhàng qua gương mặt đang phân hủy rất kinh dị. Cái bầu của cái bóng đó như là muốn lìa khỏi cổ. Tôi lúc này muốn ngồi dậy chạy đi. Nhưng cơ thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net